Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới viết trẻ con đã quê thủa đó thì còn ngon hơn cả vạn lần những thứ sơn hào hải vị mà ngày ngày ông tặng vào mồm. Nước mắt của ông tự nhiên ứa ra, cái cảm giác chờ đợi suốt cả ngày để đến khi bà Phó Đoan đi làm về môi trông đống quả tấm bánh cũng tự nhiên trỗi dậy. Giờ này thì còn đâu cái hình ảnh tần tạo sớm hôm nhưng bình yên mộc mạc như vậy. Ngày ông lên Hà Nội với mong muốn đổi đời Ông đâu có nghĩ rằng mình sẽ bỏ lại Người mẹ già trong cô quạnh điều hiu Ở quê nghèo Đã tưởng có lúc Ông Phú mong muốn sau này giàu có Sẽ đón bà phó đoan lên Hà Nội Hai mẹ con cùng ở trong một căn nhà Tầm tầm không sang trọng Ông đi làm bà ở nhà quét thức nấu cơm Chờ ông trở về Thì mẹ con lại giao cháu nuôi nhau Sau này khi ông Phú lấy vợ có con Thì bà lại giúp ông chồng cháu Cái ước mơ giản dị nhỏ nhoi ấy không biết vì sao mà từ lúc nào trôi tuột đi trong trí óc của ông. Đầu của ông sau một thời gian lên Hà Nội đã bắt đầu nhiễm những thói hư tật xấu của đám thanh niên lọc lỏi, chuyên nghề móc túi kiếm tiền, dẫn gái cho các quan thầy quan cả. Ông vụ lăn lê hết nhà hát này sang tiệm thuốc viện khác, làm đủ mọi trò mưu mai trước quỷ để làm quen móc nối với những khách làng chơi lắm tiền nhiều của Cái sự nghiệp của ông dễ sang hướng khi mà ông quen vợ của mình hiện tại. Bà là con gái của một ông chủ hiệu may có tiếng ở Hà Nội, nhưng cũng ăn chơi, cũng thích hợp theo lối âu hóa nửa mùa của lũ thực dân từ bàn. Chẳng mấy chốc mà những trò mưu mô của ông đã chiếm được cảm tình của bà. Rồi dần dần ông leo lên cái chức con rể của chủ sưởng may lớn nhất nghỉ Hà Nội. Bằng thế lực, bằng quen biết và bằng nhiều trò móc ngoặt, cái gia sản của ông ngày càng phình ra. Và đến khi ông bố vợ truyền lại cả cơ nghiệp cho anh con rể, thì ông lễ trở thành ông phú lễ, gắn thêm chữ phú để xứng đáng với tầm vóc của một gã đại gia tư bản, quy quyền ngút trời, bạc ngàn bạc vạn. Nhưng đêm nay thì cái cơ nghiệp ấy bỗng trở nên vô nghĩa. Tiền bạc có là chi, có đủ để đổi lại những tháng ngày mà người đàn bà bất hạnh khổ cực bao năm đuôi ông hồn lớn. Tiền bạc liệu có thể giúp ông mua được mạng sống của mẹ mình, để đón bà về từ lòng đất, để ông được quỳ xuống van xin mong bà tha thứ cho những lỗi lầm của đứa con bất hiếu. Và tiền bạc đối với ông giờ này chẳng còn nghĩa lý gì. Sự ám ảnh của vong hồn, sự mặc cảm vì đã nhẫn tâm để mẹ ruột của chính mình phải tìm con đường chết, đã đánh thức chút lương tri ít ỏi còn lại trong ông chối dậy. Ông run rẩy nhìn dáng hàng cây cao ở trước mặt, rồi khóe mắt chẳng biết từ lúc nào rưng rưng ngấn lệ, xót thương cho sự kiếp oan khiên khổ cực của mẹ, đau đớn vì những tội lỗi mà chính mình gây ra trong suốt quãng đời trai trẻ và cả sự bất hiếu mà ông đeo đẳng cả kiếp người. Ông vừa nhìn thấy một bóng người lờ mờ ẩn hiện trong làn sương âm u như khói tỏa, cái bóng nhỏ nhắn cầm cầm bước đi lầm lũi với cái áo nâu sồng vá vai, rách cổ Chiếc quần đen đẫm ướt những bùn lầy, và cái nón rách bao năm bà cụ già bất thành chẳng dám bỏ tiền mua cái mới. Bà chất chiu cả đời của mình để nuôi một đứa con từ khi nó còn đỏ hỏn, đã phải còng lưng uốn gối mà quỳ lại những kẻ giàu có ở trong làng, cho bản nắm cơm củ khoai hay là củ sắn để mang về lót dạ cho đứa con đói. Bà đã phải thức trắng bao đêm ngồi trông đứa con khóc ngặt nghẻ vì sài vì đẻ. Nึก mắt của bà có khi còn nhiều hơn cả những giọt mưa phùn rơi xuống vào cái đêm nghiệt ngã ấy, cái đêm mà đám dỗ linh đình được tổ chức ngay trong chính căn nhà này. Cái đêm mà bà mãi mãi nằm xuống vì sự bất hiếu vô đạo của người con giàu có mà quên mất bà mẹ già vẫn ngày ngày cặm cụi đau đớn ở quê. Người ta còn thấy bên xác của bà cụ già hôm ấy có một gói bánh giò Thế mà cậu con trai của bà thùa xưa vô cùng thèm khát. Bà đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho con mình một món quà quê, để con bà biết rằng dù có thành đạt, có giàu có đến đâu thì người mẹ nghèo ấy vẫn luôn coi nó là đứa con bé bỏng. Bà đã nhìn cả một quãng đường xa, không dám màng không dám động đến một mẩu bánh giò để phần cho con chờ cháu. Bà chết đi chỉ với nửa củ khoai lang mà anh cả Lâm giấu giếm đưa cho. Ông phú chẳng biết từ lúc nào đắc quỷ xuống sân, bò lê trên nền gạch tiến về phía bà già bất hạnh. Nhưng cái bóng của bà chẳng biết tách tan đi từ lúc nào. Ông đứng dậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net